Quay trở lại viết làng phòm, nơi mà thầy vầu đẹp trai, mỗi tội chưa có người yêu. À mà quên, lão có người yêu, bà còn lại còn vả cho không còn cây răng ăn cháo, chứ ở đó mà yêu với trả đương. Ngôi làng nơi thầy và ngay thẳng ngu không ai bằng sinh sống. Kể lại hồi sáng nay nó lừa cho lão một vố bằng bị thịt chó, khiến cho bà còn nổi giận nuôi đỉnh, đánh cho thầy một trận suýt nữa thì không thiết mặt trời. Dạ mà cái lưng vẫn còn y ẩm đau bút từng cơn Với cái mối thủ ấy Lão nào có để cho nó được yên Và thế là cả ngày hôm ấy Dân làng lâu lâu đi ngang qua nhà thằng bụt Lại thấy thằng này ba chân bốn càng vắt lên cổ mà chạy Mà là ở chỗ người ta chẳng hề có ai giữa đó Bồn cứ như vậy chạy như ma đuổi Ở trong nhà của riêng mình Rồi la lên oai oai Ôi dồi ôi tha cho con Tha cho con đi trời đất ơi Trải với những gì mà người khác thấy Thằng ôn vật này hãy cứ hở ra một cái Là bị lão dùng mấy con âm binh Hóa thành dáng của mấy cô gái xinh đẹp Để mà hủ dọa Đó là nó lại dí cho chạy la ỏm hết cả làng xóm Ở nhà lão còn nghe thấy tiếng của thằng này Thì dù còn đau Nhưng vẫn cười đắc chí Còn mẹ mày Mày dám nhờn với ông nữa không Hôm nay tao cho mày thỏa cơn háo sắc từ cười nói một mình Xong lão đi vào trong nhà làm mấy việc riêng Đang loay hoay thì bên ngoài chợt có tiếng gì đó ẩm ẩm sâu tới ngay trước cổng gì dừng lại. Ngay sau đó là một tiếng gọi cực kỳ quen thuộc. Thầy Vảo ơi, thầy Vảo, thầy có nhà không? Nghe tiếng của thằng sột ở bên ngoài, lão nghĩ ngay tới khả năng. Cái thằng quỷ này lại qua rủ đi nhậu thì khoái lắm. Lão vươn cái lưng của mình ngồi dậy rồi đi ra ngoài, nhìn về cổng rồi hỏi. Ủa thằng sốt đó hả? Chứ mày qua đây tìm tao có việc gì? Ra đến gần nơi lão lại thấy có điều gì hơi lạ Thằng sổn đang ngồi trên một thứ gì đó giống như cái xe Thế nhưng lão lại chưa nhìn thấy cái loại này bao giờ Lão mở cổng ra rồi thắc mắc Ủa mày lại like cái gì mà lạ vậy Ô hay Vậy là thầy chưa cập nhật thông tin gì cả Chứ là cây chó gì Mày nói tao nghe tao chả hiểu Nói rõ xem nào Sột xuống cái xe gặt chân trống xuống trước Bước tới chỗ thầy rồi vào Đây thầy nhìn xem Con xe mới tậu của con nó có đẹp không? Hàng chất lượng cao đó. Lão Vậu ngay đến đây thì bày ra cái nét mặt trầm chủ, nhìn con xe khác của quái của sột rồi cảm thán. Mày sắm được con xe đạp ngon phết nhở? Cái loại này lần đầu tiên tao thấy trong đời đó. Không, xe đạp đâu mà xe đạp. Thế nhìn kỹ lại mặt hàng đi. Lão Vậu lại ngạc nhiên nhìn lại thật kỹ, nhận ra có điều gì đó rất lạ lão bảo. Ủa xe xe đạp gì mà lại không có cả bàn đạp là thế nào? Xe này thì làm sao mà chạy cho được? Trời đất ơi! Cái thời đại nào rồi còn xe đạp với trại xe thủ Mấy cái xe đó bây giờ để bán đồng nát đi thầy. xong nó chỉ tay vào chiếc xe kỳ lạ của mình giữa hùng hồn bảo. đầy nha, để con giới thiệu cho thầy nghe. Cái xe này người ta gọi nó là xe máy. Cụ thể nó là xe cúp. Đây là một sự cải tiến vượt bậc của nền văn minh nhân loại chúng ta. Cái thứ này chúng ta có thể đi mà chẳng cần phải đạp chi cho nó mất sức. Chỉ cần ngồi im nắm chặt tay lái, vặn cái tay nắm này, thế là nó chạy bon bon. Chả giống mấy cái loại xe đạp đạp muốn đứt càng hơi, mới đi được cả một đoạn. Lão vẩu đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lão liền bảo. Ô, oh, thế thật thế hả? Thế chứ mày bỏ cái bùa gì mà mà, mà mà đó mà nó tự chạy được vậy? Khiếp cái thằng này. Đi với tao bao năm mày cũng tự làm ra bùa rồi đó hả? Không hổ danh là đệ tử của thầy vẩu. Nói rồi lão lại cười hề một cách để mãn nguyện. Vì lão cho rằng cái chuyện xe mật thằng sột có thể tự di chuyển. Chắc chắn là do thằng này ỉm một loại bùa nào đó. Thế nhưng sột xuôi tay lắc đầu. Cái bùa gì mà hả thầy? Không phải. Cái thư này nó chạy bằng động cư gì gì đó còn chả rõ. Người ta dùng đổ xăng vào trong cái xe. Cây như vậy nổ máy lên là chạy. Hết xăng thì lại đổ tiếp. Thầy thấy nó có đỉnh không? Lão vứt dâu rồi tiếp tục kinh ngạc. Khiệp nhẹ. Trên đời này là có thư thần kỳ vậy à. Vậy thì mày chờ tao đi dạo một vòng coi nào. Chưa vội đi sột lại giới thiệu một vòng quanh chiếc xe, y hệt như những gì mà người bán trên phố huyện nói hồi sáng. đây nha thầy, cái này người ta gọi đó là cái ống bù. Khi mà nổ máy lên thì khí thải sẽ đi qua cái ống này ra bên ngoài. Như vậy là xe nó có thể đi được. Đầu gật gù tay vút sâu ra chiều tâm đắc với chiếc xe mới kỳ diệu của sột. Lão lại nghe tới hai chữ khí thải, nó hơi lạ, cho nên chả biết nó là cái gì. Có lẽ cả đời đây mới là lần đầu tiên nghe thấy cái, cái niệm này. Lão nhìn sột rồi ngẩn ngơ. Thế thế cái khí thải nó là cái gì hả máy? Ờ thì thì con cũng chả biết nó là cái gì đâu. Nhưng mà thôi, để con nổ máy cho thầy uh, xem nhá Ờ uh, uh, thì mày nổ máy đi, tao lên thử xem nào, nghe nói hay phết đó. Sợi so, lập tức ngồi lên rồi dựng xe dậy. Đoạn gần cái bàn đạp của chiếc xe để khởi động máy. Ở đằng sau chẳng hiểu thế nào lão vầu vì tò mò không biết làm sao để xem cho chuẩn. Lão lại ngồi khuyện hành xuống đối diện với cái lỗ tròn của cái thứ mà sột bảo là ống bô. Cảm thấy chưa đủ để nhìn cho rõ, lão tiếp tục dưới mắt của mình lại gần so với cái lỗ. Mặt của lão bây giờ chỉ còn cách đầu ống bô chưa đầy ngón tay út. Phi chức thằng sồn cũng chẳng hay để ý, nó dồn lực đập mạnh cái cần khởi động. Tiếng máy nổ vang lên Nhưng sột lại tỏ ra khó hiểu Và đầy bực dọc Vì chiếc xe lúc này đạp mãi không có khởi động được Nó thì thầm chữ ở trong miệng Mẹ nó kỳ nhà Rõ sáng đến giờ đạp một phát ăn ngay Thì bây giờ mà đạp mãi chả chịu nổ Xong sột lại ra sức đầm cho chiếc xe khởi động Chứ không lại mất hết mặt mũi Nó đâu có hay biết được rằng Người mất mặt lúc này lại là lão Tiếng xe ị ục mãi chẳng chịu nổ êm Sột cố gắng mãi thì chiếc xe chỉ khởi động Nó rồ ga theo đúng những hướng dẫn của người bán xe đã nói Khi nào anh nổ mãi mà nó mới lên á Thì nhớ rồ ga một chút cho máy nó nóng Đúng như lời dặn Thằng ôn con này cứ như vậy rổ ga thật lớn ngay trước cổng của nhà đảo vầu Tiếng ồn làm cho mấy người gần đó tò mò chạy ra xem Ở đằng sau chẳng biết có phải do tiếng ồn lớn quá hay không Thế nhưng sột lại chẳng nghe tiếng của ông thầy trí khút đâu Nó quay lại đằng sau Nãy giờ tưởng lão phải đang trầm chỗ với chiếc xe của mình lắm Thế nhưng không sao đôi xe lão đã nằm vật ra đất Mắt trợi ngược Mặt đen như là con chó thui Tưởng hai lô mũi vào miệng bọc ra từng làn khói đen Lão kêu ả ngạc trong miệng không thốt được thành tiếng Bộ dâu trắng mút của lão hiện tại Cũng đổi sang màu đen kịt Ôi dồi ôi Thế làm sao thế này thầy ơi Xuân tắt máy xuống xe chạy vội lại đỡ Nó cũng chẳng hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra Mà khiến lão thành danh như vậy. Đột nhiên thằng quỷ ngắm nghĩa chung quanh rồi run rời hỏi. Ủa thầy? Lại có ma trong làng hả thầy? Trời đất ơi ban ngày ban mặt mà nó vật luôn cả thầy thế này hả? Khiếp quá đi thôi. Trở lại thời điểm cách đây vài phút khi mà sột đang chuẩn bị nổ máy. Lão vào ngồi quỷ gối dưới đầu của mình vào sát cái lỗ thoát của ống bu. Chẳng phải trở lâu khi mà vừa cố định vị trí để xem. Lão cảm thấy là tốt nhất thì sột đang nổ máy. Tưởng hiện ra trước mắt của mình là một thứ gì đó siêu nhiên. Thế nhưng gương mặt chờ đợi của lão đột nhiên biến sắc. Trong một khoảnh khắc không quá hai giây, Trước mặt của lão hơi ôi một làn khói đen từ bên trong cái lỗ nhỏ, Chừng như là cái nắp chai, Lao ra rồi đập thẳng vào mặt của lão. Khói ngay lập tức sọc vào trong hai lỗ mũi và cả cổ họng Khiến cho lão khó chịu. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Quá bất ngờ với sự việc xảy ra, Lão vẩu như chết điếng ngồi im tại chỗ. Phía trước mặt sâu từng cú đạp của sột, từng làn khói đen bay thẳng vào mặt. Chẳng mất bao lâu khói đất làm cho cả mặt của lão đen kịt. tự nhiên cái nỗi bất hạnh nào có dừng ở đây. Ngay thời điểm chiếc xe của thằng mất dậy cái nổ giòn, nó còn vít ga cho thật mạnh, cho nên khói từ trong ống bô tùa ra nhìn lễ hội, rội thẳng vào mặt của thầy. Lão vẩu cứ ngồi như cứng tờ, trước mắt chỉ còn là một làn khói đen dày đặc. Không nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Khói liên tục sọc vào mũi miệng. Làm cho lão khó thở. Chỉ không được nữa mới trợn cả mắt lên. Rồi lăn lộn ra bất tình. Suột bây giờ vẫn nghĩ. Lão bị ma nó hiện ra giữa ban ngày ban ngày. Và trong mình thành ra như vậy. Thì lo lắng lắm. Một miệng luyến thắng gọi tay liên tục vào vào mặt của thầy. Thầy ơi. Thầy sao thế này thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi. Bị vải cho mấy cái lão vầu từ từ tỉnh lại. Miệng ho linh khủ khủ vì bị khói dính và cuốn ngậm. Lão hòn đến khăn cả cổ, thiếu điều như muốn chết đi sống lại. Bên tai vẫn còn nghe tiếng của thằng ôn vật cố đưa tay bịt cái mỏ nó lại. Vừa ho lão vừa bảo, Cái con mẹ mày, sao mày lừa tao họa thằng chó? Ô con lừa thầy gì? Chứ mày nhìn xem tao thành ra thế này là tại ai cái thằng mất dậy? Suột bấy giờ như hiểu ra chuyện, nó đỡ lão dậy rồi bảo, Ôi thưa chết rồi, tại con không để ý. Thôi thôi thôi, thề vào rửa mặt đi rồi con trở uh, lên trở, mua ít đồ về thầy cho mình nhâm nhi ăn mừng con xe mới. Lão vào hiện tại vẫn chưa biết mình đang ở tình trạng thế nào. Nghe thằng ô nói rửa mặt lão ngạc nhiên. Ủa đi thì đi luôn chứ rửa mặt làm cái gì, ta có buồn ngủ đâu. Sọ ném con mắt đầy ẩn dụ của mình nhìn lão, chứ mặt thấy những cái con chó thui thế này. Đi giữa đường mấy cái lão nát rượu tưởng là thịt chó. Tóm luôn để con chả có cứu được đâu. Nghe xong lão vội vàng chạy vào nhà thì đi thẳng tới cái vải nước. Ở đó bà còn còn đang loay hoay giật đồ. Thì nghe cô tiếng chân đi vội vào. Nghe đó là lão chồng đáng yêu của mình. mà toan hỏi việc nãy giờ nghe tiếng ồn ở ngoài cửa. Chưa có cái gì mà mà mà... Chưa hỏi hết câu bà còn mặt biến sắc kinh hãi quay lại. Đã thấy bóng người với gương mặt đen thui. Cặp mắt trắngếu vành môi đỏ rực Trời đã đôi quỷ ông ơi có quỷ mẹ nó quỷ xưa ban ngày ban mặt cứu thôi bà còn nghĩ tới trước mặt mình là một con quỷ với một gương mặt đen như chó thui bà kêu lên oai oái để gọi lão vầu thế nhưng chẳng nghe lão đáp lại lão lúc này cũng đang bị thái độ của bà làm cho hoàng hồn chẳng hiểu gì cả lão xua tay dù nhỏ giọng kìa cái bà này tối đây mà quỷ gì chứ Vừa nói láo vừa tiến lại gần nhưng bà còn sợ quá chẳng phân định được gì. Bà liền kêu lên kinh hãi. Cút đi, cô đi. Để có lại gần tao. Ôi dồi ôi ông ơi. Cứu tôi ông ơi. lão vầu cứ như vậy tiến lại trấn An vợ. Tuy nhiên hành động sai lầm này khiến cho lão phải nhận lý hậu quả. May mắn vẫn bà còn dùng để làm vũ khí chỉ là một cây thau bé tí. Hơn nữa bà còn đang trong tình trạng sợ hãi cho nên cú ném không quá mạnh. Ôi ơi đau quá. Lão lánh tròn cây thao vào mặt Lão phải lùi lại nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này liền ngoái đầu nhìn ra Con mẹ mày cái thằng chó sột kia Thằng quỷ này cũng thiêng lắm Vừa rồi nó nghe giọng bà còn trong nhà hét ẩm lên thì chạy tới Chẳng mất bao lâu hiểu ra chuyện Chạy lại trấn an bà rồi bảo Ôi bà ơi Bà đừng có ném nữa thề vầu chồng bà đâu chứ ai Nghe thằng quỷ con giải thích Bà còn dừng tay lại khi chuẩn bị tống cái cục đá to bằng cả bàn chân. Lãnh cục đá này có khi lão vầu chỗ ông bà ông vài luôn chứ trả đùa. Lão vầu thất nạn, Thế nhưng vẫn tức lắm, Đỉnh tán cho thằng bất dậy mấy phát, Thế nhưng lại nghe nó chở đi chơi bằng con xe xịn sò cho nên bỏ qua. Tiếng máy nổ lại vang lên, Phải nói đây là lần đầu tiên âm thanh như thế này vang lên trong ngôi làng phòng, cũng như báo hiệu ánh sáng văn minh bắt đầu xuất hiện tại đây. Xuân vừa chờ lão vừa luyến thắng bảo. Đấy, thầy thấy không? Cứ ngồi im là nó tự di chuyển. Chẳng cần phải đạp như cái xe đạp của thằng bột đâu. Xe xịn thế cơ mà. Lão ngồi sau xe cũng tỏ ra khoái chí lắm. Lão nhỏ giọng bảo. À, thích nhà. Thế cái loại này nó còn không? Mày trả tao đi mua đi. Tao không phải sắm một con. Còn chứ thầy. Ở trên huyện người ta đem về nhiều lắm. Hồi sáng có đi lên đó người ta giới thiệu thêm ngon quá. Con mua. Giá cũng rẻ. Vì người ta bảo là xe cũng đã được sử dụng. Họ mua rồi bán lại cho mình thôi. Nhưng mà xe còn ngon lắm. À, thế thế mai mày đưa tao đi mua nha. Sột đồng ý ngay. Hai người đèo nhau ra chợ để mua ít đồ. Tối nay còn nhắm ăn mừng sột có xe mới. Đoạn mua xong nó lại chở lão đi ngược về. Từng chừng mọi chuyện hết sức êm đẹp cho đến khi sột đi tới gần nhà của thằng bột. Nhà của thằng quỷ này ở ngay môi con dốc khác. Mặt đường nhấp nhô lợm trồm ồ gà ồ vịt xấu vô cùng. Bà nãy đi ngang qua đây vì sột đi cẩn thận. Thế nên hai người không mấy may làm sao. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Khi đang xuống dốc sự xuống cấp của chiếc xe đã bắt đầu lộ ra. Đang từ từ đạp phanh đi xuống, sột vật lái một cách bình thường. Thì đột nhiên bắt đầu chiếc xa lao đi nhanh. sợ cảm thấy phanh không còn ăn như bà nãy nữa nó u ớ. Bỏ mẹ rồi, cái xe nó làm sao thế này? Sột ra sức đạp thắng Thế nhưng cũng chỉ mới tập điều khiển chiếc xe Cho nên thằng này mau chóng Không giữ vững được tay lái Trầm đạp lia lia loạn cả Linh Chẳng may chân trái lại đạp lùi Về cái số nhỏ Đã vậy bàn tay phải của nó còn vì hoảng quá Mà vít chặt Linh Làm cho chiếc xe lao qua lao lại Và liên tiếp vào mấy ổ gà cục cửa lớn Ở giữa đường Khỏi phải nói ai cũng biết Kẻ nào trên xe là người đau đớn nhất Giàu chức ngồi trên chiếc xe đạp Của lão bột Lão đau một, Thì bây giờ cơn đau và nhân lên gấp 10 lần. Lão điện la lớn, Trời đất ơi, Đau quá thôi sột ơi, đi từ từ thôi. Lão hét lên bằng chất giọng đau đớn như muốn điệm cả đi, Vì hai hòn bi liên tiếp va đậm vào cái yên sau. Cái cái đà này thì có mà dập hết, Sột đà đằng trước mãi thì cũng giữ lại được tay lái, Mà cố điều khiển cho suất xe thực vững. ấy thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, Xe cứ lao đi đã do bị hỏng phanh... Rồi đã xuống được hết sốc... Thế nhưng không thể nào dừng lại... Ngay giảm tốc độ đi được... Nhanh cũng đến gần với nhà của thằng bột... Chẳng may thế nào ngay lúc này đây... Thằng ôn vật ấy còn đang bị hồn ma... Của lão vẩu say hụ dọa... Làm cho nó sợ quá chạy khắp nhà... Miệng lang hết chảy cả nước mắt... Thầy ơi... Thầy tha cho con đi thầy ơi... Chạy trong nhà không thoát được... Bột lúc này lao hẳn ra ngoài đường... Mới mong qua được kiếp nạn. Đúng lúc chiếc xe mất phanh của sột lao tới. Bột vừa chạy ra khỏi cổng nghe âm thanh rất lạ đập vào tai. Thì mới chỉ kịp nhìn lên một bên rồi đứng hẳn lại. Hơi thở tắt đi mất mở chừng chừng Đối diện gương mặt của nó quả thận có bóng người và một thứ gì đó đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Khiến cho bột đứa người tim như ngừng đập. Thằng sồn trên xe lúc này quính quá đập loạn cả lên. Đen đồi đập nhầm vào cần số, khiến chiếc xe trở về số 1, tay ga lại vít lên một cái. Chiếc xe lao đàn lập tức bốc cả đầu lên một đoạn rồi mới hạ xuống với tốc độ kinh hoàng. Sột trên xe thì thằng bột lao ra thì hoảng quá nghét lớn. Mau né ra, trời đất ơi! Lao vào ngồi sau xe cũng chỉ biết đứng hình, cố gắng bám chặt để không bị ngã. Thằng bột thì động đội lao thẳng vào người bằng một thứ đột sổ như chiếc xe. Thế ôi dồi muốn đáy cả gia quần chẳng thể nhúc nhích. Xe cứ lao đi như tên bắn. Rồi khi chỉ còn cách bột một đoạn. Nó lao thẳng vào cái ổ voi. Rồi theo đá bay thẳng lên không chung. Bay qua cả cương mặt đằng tái mét của thằng bột. Khoảnh khắc chiếc xe bay qua đầu của mình. Cùng hai tiếng nghét của sột và lão vầu. Cũng là lúc thằng bột đứng đái luôn cả ra quần. Chiếc xe rời xuống đất vang lìn đầm mỹ. Cùng với tiếng người va chạm. Thằng sồn nằm tại chỗ ôm đến người la lên oai oái Ôi dồi ôi, đau quá, chết tôi mất thôi. Bồn xong một lúc hoàng sợ đỉnh thận lại, rồi chạy tới xem trí cút của mình. May mà cũng ngã không mạnh tới mức khiến cho nó bị thương nặng, chỉ xây sát ngoài ra mà thôi. Sồn xong một lúc cơn đau cũng đã qua đi, nhìn về chiếc xe đang nằm vật ở đằng xa. Láo vào thì chẳng thấy đâu cả, nó hỏi bồn. Ủa, mày thấy thế vào đâu rồi không? Bạn nãy bột biết trên xe có hai người Thế nhưng chỉ thấy thằng sột ngồi trước mà thôi Còn người ngồi đằng sau thì chẳng biết là ai Giờ nghe bạn nói tiểu mới ngộ ra đó chính là ông thầy đáng yêu của mình Nó lắc đầu rồi bảo Thật thật thật chẳng thấy thấy đâu cả Hai thằng nghệt mặt nhìn về khắp con đường trước nhà của thằng bụt Đoàn thằng sột nghĩ ra gì đó rồi sợ hãi Thầy bỏ mẹ rồi Có khi nào lão bị ma nó bắt đi rồi không Bắt là bắt thế nào Lão là thầy Pháp ma nào bắt cho được biết là vậy Thế nhưng mà có khi lão ngã sẽ bị thương Mà quỷ nhân cơ hội bắt lão giấu đi Thôi bỏ mẹ rồi Là mình có khi sắp gặp họa lớn Không có thể thì phải làm sao đây Nghe đồng đội nói Bột cũng cảm thấy có điều hợp lý Hắn mêu máu rồi bảo Thôi chết Thế thì chết thật rồi sột ơi Giờ mà không có lão ai bắt quỷ được nữa Hai thằng còn đang sợ hai bản tán với nhau Thì từ đâu đó một giọng nói Đầy yếu ướt vang lên Còn mẹ ai cái thằng ngu? Tao ở đây này. Hai thằng ngu nghe tiếng giọng nói quen thuộc thì nhìn chung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy lão đâu cả. Ở đoạn đường này cũng chẳng có bụi rộng nào. Cho nên không có khả năng lão ngã vào bụi. Mà bị che khuất. Ở một nơi nào đó khá gần giọng của lão vẫn thiểu thảo yếu ướt vang lên. Tao ở đây. Tao ở đây này. Nghe tiếng nói mà tìm mãi chả thấy. Thằng sốt ngay lập tức khiến ra một dòng suy nghĩ nói với bột Ôi mày ơi, có khi nào lão ngã xe chết rồi hiện hồn về không? Bỏ mẹ rồi tao hại chết lão rồi. cái quả này có khi lão ám tao cả đời mất. Thằng bồn cũng vừa có chung suy nghĩ với bạn, vì nghe giọng mà không thích người đâu. Thì khả năng cao là lão biến mẹ nó thành ma rồi chứ trả chơi, nó liền miếu máu. Ôi thầy ơi, thầy sống khôn thác thiêng, thầy nề tình bao năm chúng con theo thầy đừng nghiện về hủ dọa nữa. Thầy muốn ăn cơm gì thì thầy nói chúng con. Con đi ăn trộm à quên. Con đi mua về con cúng cho thầy nha. thằng sồn cũng nói chim Đúng rồi đó thầy ơi. Thầy đừng hù dọa con nhá Con xin lỗi thầy. Dòng của lão lại vang lên là đâu đó. Mà cái mả mẹ chúng mày. tạo ở đây. Bồn và sột sợ quá run dày ôm lấy nhau. Mắt căng ra nhìn về tứ phía. Để tìm xem hồn ma của lão vẩu đang ở đâu. Lão bấy giờ như lấy lại được sức lực mà cất giọng lớn hơn. Tao ở đây, ở trên này này, hai cái thằng khốn. Nghe thấy giọng nói đã lớn hơn hai thằng ngu bấy giờ mới nhận ra. Giọng nói của lão phát ra ở trên đỉnh đầu. Hai thằng ngập ngừng ngần đầu lên thì hối hôi. Lão vẩu đang nằm vắt lên cái cảnh cây móc ở bên đường gần nhà thằng bột. Thì ra lúc nãy chiếc xe vụn ra khỏi cái hố voi rồi bay lên. Lão không nắm được mà bay ra khỏi xe, dắt luôn vào khen hở giữa hai nhảnh cây. Bột bây giờ run giọng Ơi trời đất ơi, sao thầy ở đến đó hong gió luôn vậy? Lão còn đau đớn có cất giọng bảo, Hay hay cái mả bố nhà mày, mau lên đưa tao xuống. Bột nghe tới đây thì mới vội vàng trống lên cây rồi đỡ lão. Và thế là ba người lại tụ tập ở nhà thằng bột cho qua cơn đau, rồi mới làm đổ địch nhậu. Ở một căn nhà khăn trong làng phòng lúc này bóng của một người đàn ông khá cao tuổi đang ngồi trước nhà mà vân bi điếu thuốc. Ngày này là ông Đù, chồng của bà bé nhà ở mạng giữa làng nằm trong một con đường nhỏ. Đang hút thuốc lào thì đột nhiên bà bé đi ra nhìn lão rồi vào. Này cái ông này, cả ngày cứ hút thuốc lào hôi hết cả nhà rồi, nói bao lần mà chả chịu bỏ. Ông Đù nghe vậy ngoái đầu lại rồi bực dọc đáp ô hai cái con mẹ này Tôi hút là việc của tôi liên quan gì đến bà bà cứ cảm giam thế hả? Thì là tôi muốn tốt cho ông tôi mới nói vậy. Tôi nghe bảo cái thuốc này nó độc hại lắm đấy nha. Hút nhiều và chết lúc nào chả biết. Nói rồi bà quay đi nhưng dừng lại rồi bảo. Ông nghe tôi, đừng có hút nữa. Ông là cứ phải học cái cụ tần là làng mình ngày xưa ấy. Nếp sống chuẩn mực ăn uống điều độ không thuốc không men gì cả. Đấy, phải như vậy nó mới tốt. Ông cứ hút như vậy có ngày chết sớm lại khổ vợ con. Ông đùa nghe vậy qua lại nhìn vợ. Bà thấy tốt thì bà cứ sống như thế. Bảo với tôi làm gì tôi đâu có thích. Thì tôi nghĩ vậy tôi nói vậy. Ông không nghe thì thôi. Đoạn ông đùa nhớ ra thì liền bảo. À thì chứ bà nói xem ông Tần ông sống bao tuổi. Thì ông ấy mất năm 60. Đấy năm nay tôi 61 rồi. Hơn hẳn năm rồi đấy. Bà nói xem ai sống dai hơn. Nghe chồng nói mà bà bé ngẩn ra. Lão nói tuy vô lý nhưng mà lại rất hợp lý. Vì ông Tần ngày xưa sống lành mạnh đột nhiên lăn đụng ra chết mà chẳng rõ lý do. Bây giờ ông Đù nói vậy cho nên bà không cãi được mà chạy vào trong nhà. Đang vần về bị thuốc thì thằng Trấn, con của ông Đù từ đâu liều thiểu bước tới. Thế con trai lão dừng lại không hút nữa mà bày ra một vẻ mặt để bực dọc. Cái thằng này, mày đi đâu cả đêm qua bây giờ mới về hả? Nhà này hay không có cái nếp gì nữa hả? Thằng Trấn, con bà bé và ông đủ nghe bố hỏi như vậy thì chả trả lời. Gã thất thiểu bước vào chẳng bận tâm đến bố. Ông đùa thế vậy đứng dậy kéo tay rửa gắt. Ô hay, thằng hỏi mà mày mà, mà mày nghe thấy mà không có trả lời hả cái thằng mất dậy? Trấn dừng lại ngoảnh đầu sang nhìn bố bằng một ánh mắt kỳ dị. Đoàn nguyện miệng cười đầy dâm tặc rồi cất lên một câu nói. Khiến trông đùa khóng cò Ôi em yêu, em đẹp quá. Ông đù hoàng quá bất giác thả vật áo của gã rồi muốn đánh cho nó một phát, thế nhưng đã bị tay của trấn chụp lại. Ôi, cục cưng của anh, người em thơm quá. Ông đù ngạc nhiên khi được thằng con quý tử suốt ngày ăn chơi lêu lòng khen bình thơm. Lão đưa bàn tay lên rời phả vào đó muộn hơi xong rồi đặt lên mũi mà ngửi. Giờ bản thân hít thuốc thuốc lào, thế nhưng bây giờ người cái mùi ốt đặc trong miệng công đù phải tỏa ra cũng khó chịu. Vì mùi hôi quá chẳng thể chịu được. Ông quay sang rồi nói với con. Ủa thế sao tự nhiên mày lại khen bố mày thơm là thế nào hả con? Thơm thật hả? Lão đủ đang bực mình nhưng lại được khen cho nên tâm trạng trở nên thoải mái. Lão vỗ vai con rồi bảo. ha hà, đông là con trai của ta. Chấn không trả lời mà đi vào bên trong bằng dáng đi liều thiểu. Cưng mặn hốc hát, ánh mắt mở trừng trừng nhìn thẳng về phía trước. Cứ như là một người mất hồn vậy. Miệng nhòn ra cười rồi đoạn bấp máy gì đó. Em yêu, em đẹp quá, em đẹp quá. Trở lại nhà của thằng bột, sột và lão vầu xong một hồi tĩnh dưỡng. Vì cũng ngã xe thì cũng trở lại bình thường. May mà lúc nguy cấp thằng ngu đó còn giữ được một tay lái. Chứ không chắc cả ba đã gặp chuyện. Sau cơn đau cả ba kéo nhau sang nhà của sột. Vì bên đó có con thị nó làm đồ nhậu cho ba tên này. Đồ đằng chuẩn bị xong xuôi, ba tiên lại chiến chú chân anh uống cạn từng ly. Lão vậu tuy còn đau nhức thế nhưng men rượu ngấm vào, làm cho sảng khoái mà xuất khẩu thành thư. Thì tao làm thơ cho hai thằng mày nghe nha. Bồn gần ngù giang hiệu đồng ý, à vâng, thầy làm thư đi, phải nói thầy làm thư là hay nhất đó. Con thị vợ của thằng sột cũng ở gần đó mỉm cười chuẩn bị lắng nghe, xem lão làm thư có hay không. Lao liền đắc ý nhắm mắt ngâm lên một đoạn. Thế nhưng bài thơ khiến cho ba người còn lại thay đổi sắc mặt ngay lập tức khi chỉ vừa đọc được một đoạn. Con trồn ngồi cạnh con nai, con nai thế thế liếm tai con trồn. Con nai ngồi cạnh con trồn, con trồn thế vậy liếm... Ôi trời ơi, thầy đừng đọc nữa, chết chết mất thôi thầy ơi. Thì ngồi ở một góc biến sắc, đốt nước bọt một cái... Thằng sồn hoàng quá khi mà tưởng tượng ra khúc sau của bài thơ có gì đó lấn cấn. Nó vội sống tới mà bịt miệng của lão lại. Thằng bồn đang làng ngạt say. Chưa kiếm nghe hết bài thơ thì bực mình. Nó quay sang rồi hỏi thầy. À thầy. cái cái thầy, thầy, thầy, thầy con trồn nó liếm cái gì hả thầy? Thằng sồn vả cho nó đánh bếp vào đầu. Trời đất ơi sao mày ngu thế hả? Bồn tiếp tục thắc mắc hỏi vì sự thật nó chẳng nghĩ ra cái gì cả. Thế nó liếm cái gì hả mày? Thôi, thôi thôi mày im mẹ mồm dùm tao cái, đừng có hỏi nữa. Láo vầu bây giờ nhìn sang thằng bột rồi lại nói với sột. Cái thằng này nó ngu bỏ mẹ nè, thôi kệ nó đi, mình uống tiếp. Sột gật đầu toan nâng ly uống, thì sau lưng văng lên giọng của con thị. Thê, thê, thê con trồn nó liếm cái gì hả thầy? Sột ú ướt quay sang nhìn vợ rồi hắng giọng. ố Ôi, hỏi hỏi cái gì thế hả? vơ va vớ vẩn. Thì cười xong không nói gì nữa quay lại làm việc của mình. Láo vào cũng không đọc thơ nữa tránh lắm mất không khí. Ba tên bậm nhậu tiếp tục ra vào. Thằng bột men đang ngấm thì đem chuyện trong lòng của mình ra rồi kể. Trời đất ơi, tao thích con gái của bà Khẩy quá. Thế nhưng mà không biết làm sao mày ạ, mày có cách nào chỉ tao? Xuân nghe bàn của mình nói thì tỏ ra thương cảm. Nó biết cái thằng này thích con gái của bà Khẩy từ lâu mà chả dám nói. Tuy nhiên trong đầu của thằng sụt hiện ra một dòng suy nghĩ. Mày muốn tán em ấy phải không? Tao nghe nói là cái miên nó chia tay cái thằng người yêu rồi đấy. Mà nhân cơ hội này đi. Có khi em ấy đồng ý luôn đấy. một gạt đi cái nét buồn bã của mình hỏi lại. Có thật thật thật không? Sao mày biết? Thì tao nghe bà Khẩy bà nói chuyện với người trong xóm. Cho nên là thông tin chắc chắn. Thế thì bây giờ tao phải làm sao hả mày? Thế có làm gì? Em ấy mới chia tay người yêu chắc phải buồn lắm. Tao nghe nói con gái thất tình là tiêu cực dữ lắm đó. Suốt ngày ai chìm đắm trong bóng tối thôi. Thật hả? Chứ còn gì nữa. Đoàn nó nghĩ ra điều gì liền chạy vào trong phòng lấy hai cái điện pin. Trong thế thứ này cả bột và lão thầy vầu đều ngạc nhiên không biết làm gì. Sột mau chóng giải thích. Thì lúc sáng con với vợ đi lên trên chợ huyện mua được cái xe đó. Với cả trong chợ người ta đợt này bán mấy cái thứ hay lắm. Mà con thấy thứ này là hay nhất này. Đây... Xem này, vào buổi tối đi đâu làm gì nhấn cái nút này là nó sáng trưng đó. Sáng hơn cả đèn dầu nhà mình với mấy lần đấy. Hai người nghe xong thì trầm trổ. Để chứng minh lời của mình nói, sột nhấn vào một cái nút. Một luồng sáng nghiện lên chiếu thẳng vào mặt của bột làm cho nó khó chịu. Đoạn sột tắt đi rồi bảo. Cái này con mua cho cả hai người dùng thử xem thế nào. Quý lắm đây nha. Bồn và lão vậu nhận lấy rồi cảm ơn. Đoạn sột nói với trí cốt. Thế như tao vừa nói đó, cái con gái thất tình là cái chốn ở trong buồn tối. Cần có ánh sáng thì mới có thể vui vẻ trở lại. Mà ánh sáng từ người đàn ông là thứ tốt nhất được còn gì. Mày nói em ấy xem đang buồn á, mày đem cái thứ ánh sáng này qua lại trả mê như điếu đổ. Bột thấy có gì đó sai sai. Thế nhưng vì sai vì nghĩ khả năng cua được em miên cho đến nó gật ngủ nghe theo. Từ hôm ấy đúng như dự định, lúc ấy khoảng 7-8 giờ tối, Bột cầm theo cây đèn pin suột mua qua nhà bờ khẩy. Nó tự tin khả năng hôm nay của đực em Miên là rất cao. Một tức nhà bà Miên thì thích cổng không quá tiến vào, về lúc nãy các còn đang say đắm chẳng nghĩ được gì nhiều. Bước tới trước cửa đúng là căn nhà đang tối thui, chẳng hề có ánh đèn dầu, bột nhỏ giọng Miên ơi, em có ở nhà không? Anh là bột đây, anh có chuyện nói với em. Không có tiếng trả lời, kể cả bà Khầy hình như cũng không có ở nhà. Bên tay cửa bột lại chỉ nghe được tiếng suối nước ở mái tận đằng sau. cá liền bước tới rồi luôn miệng gọi. miên ơi, em có nhà không anh làm bột đây? Anh qua đây tìm em để nói chuyện. Vẫn chỉ nghe được những tiếng suối nước, bột đi thẳng ra phía sau nhà. Đúng như mong đợi khi đến nơi, nó thấy có ánh đèn dầu ở trong một căn nhà qua khe hở của tấm vách. Bột chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bước ngay đến. Thằng này say quá cho nên cũng không nhận thức được là mình đang đứng ở đâu. Thật ra thì đây là nhà tắm của nhà bà Khẩy. Khác với phần lớn người ở trong làng, bà Khẩy vì có cô con gái xinh đẹp cho nên dựng hẳn nhà tắm bằng gỗ cho an toàn. Một nhìn thấy ánh đèn dầu ở bên trong thì tấm tắc suy nghĩ. Trời đất ơi, thật tình mà có mỗi cây đèn dầu như thế, sao mà vui vẻ trở lại được, tội nghiệp quá. Để anh mang lại ánh sáng cho em nha. Nghĩ rồi, bột nhìn xuống cái tay đang bật đèn pin của mình, cá nở một nụ cười nhấn cái nút nhỏ. Ánh sáng lập tức được bật lên chiếu vào cửa nhà tắm. Ánh sáng lên qua khen hở chiếu vào bên trong, làm cho con miên đang ngồi gội đầu trong tình trạng không bằng vải chơi thân phải giật mình quay đầu nhìn lại. Ở phía cửa nhà tắm, thằng bột say quá chẳng đủ tỉnh táo, đưa tay lên đẩy cửa chẳng bận tâm. Trong niềm hân hoan vì sắp qua cơ hội tán tỉnh được miên, May rồi thế nào con Miên ban nãy chủ quan lại không chốt cửa. Bọn đi vào bên trong, chức ánh mắt ngỡ ngàng của Miên đang ngồi ở góc nhà. Thằng này luyến thoáng nói và chiếu thẳng đèn vào người của Miên. Ờ, em Miên hả? Anh nghe nói em thăng thất tình, cho nên... Mới nói được đến đây, thằng này nhận ra điểm không đúng. Năn nấc lên một cái vì trước mắt là cơ thể của người con gái chẳng như nhậm. Miệng mồm háng hốc. Trời đất đôi, biến thái, trời đất đôi biến thái đốt đi. Cái đồ dâm thạc. Bột ra đây như là mới tỉnh Và biết mình đang ở đâu Dòng của con Miên làm cho nó hoàng hồn Thả rơi luôn cả cái đèn pin Mãi một lúc sau mới vội nhặt lại Rồi định bỏ chạy Đen đổi cho nó ở bên ngoài cổng Thằng Nhuân người yêu của con Miên Vừa dẫn bà khẩy đi đâu trở về Nghe thấy tiếng nhét của cô anh lập tức chạy sọc vào Và mau chóng túm được thằng mất dậy Nhuân túm cổ áo của bột Rồi đấm thẳng vào mắt của nó một cái À cái thằng chó Mày dám dình người yêu cũng tắm hả? Cho mày chết là cái thằng mất giấy. Một bị đấm đá đau quá kêu lên thất thanh mãi thì mới rằng ra khỏi tay của thằng Nhân rồi bỏ chạy. May cho thằng này trời tối quá nên chẳng anh nhìn thấy mặt của nó và nhận ra thằng biến thái đó là ai. bỏ sau khi bị đánh thì vừa đau vừa buồn thất thiểu đi đâu đó chứ chẳng về nhà. Nó đang hướng tới đồng cỏ nằm bên hông làng phòm nên đám thành niên vẫn thường ngày kéo nhau ra đây chơi. Hoặc là nơi mấy cặp tính nhân đến để tâm sự. Hôm nay trăng đã rõ hơn một chút. Ánh sáng phẳng phất dõi xuống gương mặt điệu buồn. Và con mắt bị đấm cho thâm sỉ. Ở ngoài đồng tại vị trí con đường mòn. Nơi có cái bụi rậm. Tiếng của hai con người riêng gì từng hơi. người đàn ông nói trong cơn hoàng giải. Em yêu à. Em tuyệt vời nhất. Dòng của người phụ nữ cũng gấp gáp đáp. Vâng anh. Anh là tuyệt vời nhất. Hai người kinh như vậy thả mình trong cơn hoan lạc, chẳng hay biết trên con đường ngay gần đó thằng bột đứng ngẩn người tự bao giờ. Bỏ đăng trong cơn buồn bã chẳng bận tâm được tiến riêng gì ở gần. Trong đầu liên tiếp hình ra hình ảnh con gái của bà Khầy, cộng với mấy quả đấm của thằng ôn kia. Nó vừa suy nghĩ vừa run lên bẩn bật vì buồn. Cái biết thế là từ nay cơ hội với miên không còn nữa. Bà Giác A Bột nắm chặt tay, vô tình nhấn vào cái nút đèn pin. Ở trong bồi dầm tên đàn ông vẫn đang thù thỉ với bạn tình của mình. Thật ra hai người này chính là ông Mùi, một trong những con sâu rượu của làng phòm và con mụ lành. Hai người này chẳng biết thế nào lại dính với nhau. Lão Mùi vừa riêng gì vừa thù thỉ. Cậu cưng à, em dáng đợi anh nha. Rồi lão Mùi lại tiếp. Sớm thôi, sẽ không có điều gì có thể chia cách được hai ta. Mụ lành gật đầu định nói gì đó thì cả ngày cượng lại. Mặt nghệt ra vì bị một thứ ánh sáng kỳ diệu chiếu thẳng vào bên trong, Nơi mà hai người còn đang trong cơn khoái lạc. Ở bên ngoài bột vừa ghi chặt lấy, Tay vô tình bật luôn cái đèn pin lên, Chẳng may hướng thẳng đến cái bụi rậm, Nó hét lên một cách đau đớn, Vì đã mất đi người mình thương. Trong bụi rậm vừa bị ánh sáng chiếu tới, Lại còn kèm theo cả tiếng ghét, Lá mồi và mụn lành hoảng quá vì nghĩ chuyện của cả hai đã bị phát hiện. Làm mùi đang sung sướng với rút vội cái cuộn nợ ra khỏi người cùng bộ lành. Rồi kéo quần bỏ chạy. Trong tư thế còn chưa mặc lại được cái quần. Và thế là lời thế non hẹn biển. Cái gì mà không thể chi cách hai ta cũng trở nên như là gió bay. Bên ngoài bột vườn hết xong thì chợt dừng lại. Nhìn qua bên tay trái bụi rậm như ánh đèn đang chiếu tới. nó giật mình vì một cái gì đó. Khi thấy một người từ trong bụi chạy vụt ra trong tư thế dạng cả hắng. Để giữ lấy cái ống quần. Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bụi rậm có bóng người lại chạy vọt ra. Lần này lại là dáng của một người phụ nữ, với cơ thể ủng ộp trông hơi quen. Trong tình trạng mỗi cái áo còn phần dưới thì thả rông. Trời đất ơi mẹ ơi! Chuyện diễn ra quá đừng đột vào bất ngờ cho nên bột vô cùng sợ hãi. Nên đầu có biết hai người mới chạy ra là người bình thường. Bỏ cho rằng mình mới thích ma thì hoàng hồn quên lưng rồi bỏ chạy. Trời đất ơi! Có ma! Làm mình có ma thì vào ơi! Bồ sợ quá vắt chân lên cổ bỏ chạy một mạch, miệng kêu la ẩm mỹ vì sợ. Nói là theo lão diệt ma mấy năm trời, thế nhưng mà cả nó và thằng Suột vẫn sợ ma lắm. Chỉ có khi nào có bùa hoặc là lão vỏ bên cạnh thì chúng mới tự tin mà thôi. Bồn cứ như vậy chạy đi ngang qua bóng của một người thanh niên cũng đang thất thiểu đi về hướng đồng cỏ. Tên này không ai khác chính là thằng Trấn, con bà bé và của ông đủ chẳng biết giờ này làm gì lại mò ra đây. Cá nhìn thấy thằng bột trẻ ngang qua dừng lại, nhìn miệng rồi thỉ thảo. Ôi em yêu, nhìn em đẹp quá. Nói xong cũng là lúc trong mắt của chấn hiện ra một tiếng đỏ rực. các quay chân rồi từ từ bước đi như muốn đuổi theo thằng bột. Bột chạy về tới làng không đâu khác là nhà của lão vầu, là nơi nó chạy qua đầu tiên. Thầy vầu ơi, thầy ơi cứu con. Lão vầu sau bước nhậu no say đang lăn ra ngủ, thì bị tiếng gọi đánh thức. Lão bực lắm miệng thầm rủa Mà cha cái đứa nào đây hả? Rồi lại còn mò qua đây để giống ẩm cả lên. Ông lại cho ông binh hành chết cụ tổ nhà mày bây giờ. Bực là như vậy nhưng tiếng gọi bên ngoài to quá mà tông giọng lại có phần quen. Lão cũng tò mò, bật dậy. Ở ngoài bột chạy thống vào binh trong chẳng quan tâm gì cả. Lúc này chạy vào bột thấy chỉ có cửa bếp nhà lão còn mở. Cho nên chạy ngay tới vì nhà bếp thông với nhà trên. Bên trong bếp bà còn vừa bê thứ gì đó trên tay vừa nói Trời đất ơi lâu rồi mình mới nấu được cái nồi thịt nó ngon đến thế này Gắt vào cụi mai ăn tạm vậy Trên tay của bà là nồi thịt kho tàu mà bà phải cất công lọ mọ nấu từ tối đến giờ Hương vị của nó giống nghệt như là mẹ của bà ngày còn đừng nấu cho bà ăn Phải khó lắm thì bà mới nấu lại được chính xác cái hương vị này Không chỉ bà còn mà lão vẩu cũng thích cái mùi vị này lắm Đang bưng cái nồi đi về phía gần cửa nhà bếp thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ai gọi lão vầu, làm cho bà đứng im, ngó ra xem là ai giờ này còn tìm chồng mình. Bà còn chẳng phải đợi lâu, ngay lập tức bóng của một thằng thanh niên chạy sọc vào, làm cho bà giật cả mình. Thằng bột chạy vào vì không để ý mà vung tay sượt ngang, còn đang cầm nồi thịt của bà còn làm cho bà không giữ được thăng bằng ngã vận ra đất. Và chẳng là vậy Thế nhưng bột vẫn không thèm ngó lấy một cái Mà chạy thẳng lên nhà trên Thầy vầu ơi Thầy đâu rồi Thầy có nhà không Bên trong phòng tiếng của lão vọng ra Mẹ mày cái thằng bột Tối rồi một con đau Mỹ cái gì thế Thầy ơi Con vừa mới gặp ma Trời đã đơ ghê lắm Lão vầu nghe đến đây Nét mặt liền tỉnh táo trở lại như mày Có ba hả Ở đâu Mày bình tĩnh kể tao nghe coi Bột thở hết mấy hơi rồi kể lại Những cái gì mình vừa gặp phải Chỉ có chuyện là nó ngắm con gái của bà khẩy tắm là giấu nhẹm đi Đoạn nó bảo Trời đất ơi Cái lặng mình nên nhiều ma quá thầy à Này con thấy phải đến hai con lận đó Hình như là một nam một nữ Nghe bột kể xong Lao cúc bày ra một nét mặt nghiêm trọng Trời đất ơi Sao cái đất ở đây nó lại nhiều ma quỷ lộng hành vậy chứ Thôi được rồi yên tâm Để tao đi tìm cách trị nó Bồn vỡ miếng yên tâm thở vào một cái Thì đột nhiên dừng lại Mặt nghệt ra biến sắc vì cảm giác sau lưng Có một luồng sát khí đằng đằng đang đứng ở đó Bên này lão vầu thí vợ cùng mình đứng sau lưng của bột Với một ánh mắt cực kỳ khủng bố Lão nuốt nước bọt một cái nhìn bột rồi cười thế, thế, thế mày cố gắng nha Né xong thì lão ngồi dậy bèn lẽn đi ra khỏi phòng Mà không dám phát ra một hơi thở mạnh Vì sợ mục tiêu của bà còn sẽ đổi qua mình Sau lưng bột bà còn đứng im, sát khí đằng đằng Bình thường bà tính tình hiền lành nhưng hôm nay thì lại khác. Bột dùng mình quay lưng lại đằng sau, đoàn nhìn thấy bà còn nó ấp úng Ờ ỡ ủa bà, bà đứng đây từ bao giờ vậy? Nãy con vội quá chưa có kịp chào bà. Bột cười hì để giải tỏa cái không khí căng thẳng. Thế nhưng không được. Đối diện bà còn đang vung tay tạo nên một nắm đấm mà dâu thẳng vào mặt của nó kèm theo câu chửi con mẹ cái thằng chó bột, dám làm đổ nồi thịt của bà. Bột lãnh tròn cú đấm như trời ráng thẳng vào mắt, thì đầu óc trở nên mù mở, cơn đau làm cho nó chẳng thể nào rú lên được tiếng nào. Bà còn biết mình đã giận quá lỡ tay đấm hơi mạnh, cho nên bà đỡ lấy bột rồi hỏi, ô ô thưa chết, mày có sao không, bà xin lỗi nha. Chứ còn cũng cố ý gì đâu bà. Sau đó thì bột cũng phải ra sau rửa mặt, Đoàn mới đi cùng lão vầu qua nhà rủ đuôn thẳng sột ra cánh đồng cho vui Sột nghe xong cũng thấy sợ Thế nhưng nhìn bột nó lại thấy trí cốt của mình hôm nay có điều gì đó hơi lạ Tiến đang cầm cái đèn vi mới mua trong tay Thằng này bật lên rồi dọi thẳng vào mặt của bột Để xem gương mặt bột hôm nay có gì lạ Thì hỡi ôi Nói thấy bàn của mình hay mắt đen xỉ Sột mau chóng hỏi Ôi bạn, bạn làm gì mà thành ra thế này Một đứa ra chừng hai giây, bỗng nó trở nhớ đến lý do mình ăn đòn oan, thì mặt đằng đằng sát khí tiến lại. Không để cho sột kịp phản đứng bột vung tay đấm thẳng vào mặt sột. Thằng chó, mày lừa bố mày, ui ra cái thằng quỷ sao mày đấm tao? Sột bị đấm bất ngờ ôm đến mắt của mình, cũng liền nhận được câu trả lời ngay. Giờ nó mới biết một mắt của trí cút thâm đen chính là do mình bày dại, thế nhưng thằng này vẫn minh oan. Ủa ta bảo mày chiếu sáng cuộc đời em ấy Chứ có nói mày ngắm cái miên tắm Ghi nào hả cái thằng quỷ Ờ thì nhưng mà nhưng nhưng cái gì Đằng nào thì cũng được ngắm con người ta rồi Bị đấm một phát có sao đâu Bột nghe xong nhớ lại hình ảnh Mình thích ban nãy thì cười Đoạn qua lại chủ để chính dục hai người Thôi mày mau ra đó xem thế nào đi thầy Lá vào nhìn bột cười đều Hóa ra thằng ôn vật này Lại học theo cái trò ngắm gái tắm Của suốt năm xưa Để mà kiếm vợ thì kết quả nó lạ lắm. Nghe bột dùng lão gật đầu đồng ý rồi ba người rời đi. Sẽ đến đoạn đường gần cánh đồng cỏ lão gần gù. Thằng bột nói đúng đó. Trong quanh đây quỷ khí dày đặc. Chắc chắn có ma quỷ hoành hành. Trời đất ơi. mới bắt xong con ma đói xong bây giờ lại có ma xuất hiện nữa hả? Đúng là... Đoạn nó liền hỏi thầy. Vậy lần này là ma quỷ gì thiêng hả thầy? Có đáng sợ không? Tạm thời vẫn chưa biết loại nào. Nhưng mà quỷ khí dày đặc thế này cũng không đơn giản đâu. Bột nghe xong lại một lần nữa khẳng định. Thấy chưa con đã nói là có ma mà lại. Chính mắt con thấy chứ chả phải là ai kể lại đâu. Lúc đó may mà còn chạy kịp chứ không để chết gió. Nhìn bột bằng một ánh mắt thăm dò đoạn lão hỏi. Này, mày tiếp xúc gần với nó vậy không? Sao quỷ khí gương trên người của mày dày vậy hả? Tường bột rất gật đầu xác nhận tuy nhiên nó lại lắc đầu rồi đáp. Không thưa thầy, lượt còn thấy hai con ma đó thì nọ đăng đằng kia, cách phải đến cả chục mét. Ủa, thế vậy lại nhỉ? Theo tao thấy thì quỷ khí trên người của mày vương lại át hẳn do tiếp xúc cực gần với con quỷ. nhưng mày nói thì không đúng cho lắm. Một cũng chẳng rõ nguyên nhân vì nó nhớ rõ ràng, hai con ma vọt ra từ trong bụi rộng cách mình đến cả chục mét. Bên này thằng sốt nghe bạn kể thì dùng mình. Trời đất ơi, mà nhìn thấy hai con ma lẫn nữa hả? Đoàn thằng quyền này quay sang nhìn lão vầu. Vừa nói vừa quay lưng đánh chống nàng bỏ đi. khiếp quá thôi, cái quả này hay đánh một không chột thì cũng quẻ. Lão nhận ra ngay ý định của thằng này. Điện tật ta liên vai rồi bảo. Một đâu mà một, chúng ta có ba người cơ mà. À, à đúng nhỉ, chúng ta có ba người lận, xả cái chó gì chúng nó. Bọn em mánh mắt đánh giá nhìn bạn của mình thầm nghĩ trong đầu. Còn mẹ mày chứ, chả phải vừa định đánh bài chuồn đâu hả, lại còn gông cổ đi mở gây. Nét xong thì nó cũng cất tiếng rồi xoay lưng bỏ đi. Đúng rồi, phải lấy hai địch hai thì nó mới công bằng. Mà quỷ nó không có ý kiến được nếu mà nó thua, không thì lại bảo thì cho mình lấy đông hiếp yếu. Sột ngay lập tức kéo chiếc cút lại. Ôi bạn ơi, bạn tính đi đâu thế? À không, ta có đi đâu đâu, mà mà mà mày suy nghĩ nhiều rồi đấy. Lâu vào ném ánh mắt bực dọc nhìn cả hai. Thế nhưng lão biết hai thằng quỷ này. Nào có cương hội mà bỏ đi. Lão lại cho chúng nó hưởng mùi ma quỷ ngay lập tức chứ trả đùa. Ngày trước có con bốp thì lão cũng chẳng phải dùng tới âm binh hồ hai thằng này làm gì. Thế nhưng con bốp lăn đụng ra chết. Kể từ đó hai ông bà vì buồn cho nên chưa nuôi thêm con nào cả. Xem xét xong vẫn chưa thu nhập được nhiều thông tin. Cho nên ba người quay về nhà hôm sau rồi tính tiếp. Người đêm tại nhà quần lão đủ lão đang nằm trẩn chọc suy nghĩ về thằng con trai quý tử của mình thằng trấn năm nay cũng đang ngoài 20 nhưng mà suốt ngày lêu lồng ăn chơi với bạn bè chẳng chịu làm ăn gì cả cho nên lão chán lắm là biết cứ như này thì sớm muộn gì cũng sẽ đây chuyện lớn từ nhỏ Chấn vốn là con trai duy nhất của ông bà thằng này hai người cũng vất vả lắm mới con được ở đây chẳng hiểu vì sao người bị hiếm muộn rất nhiều và thậm chí là không có con Và chồng lão vầu là một ví dụ. Về năm nay tuổi đã cao vẫn không có đứa con đầu lòng. Và cái hy vọng ấy cũng đã sớm bị vụt tắt. Lão đù và cả vợ của mình vì vậy mà từ nhỏ đến chiều chuộng thẳng chấn lắm. Nhưng mà sự nuông chiều đó đã hình thành tính cách con trai như ngày hôm nay. đang xùy từ bên ngoài thì có tiếng bước chân lão xạo. Lão biết con mình đã đi ăn chơi về. Thì định bụng qua nói chuyện với nó. Ra khỏi giường xỏ đôi dép rồi đi sang phòng con trai. Lao đỉnh gó cửa thế nhưng dừng lại giọng tay nghe. Vì bên trong đang phát ra tiếng riêng rỉ. Ôi em yêu, em đẹp lắm. Nghe từng tiếng riêng rỉ bên trong mà lão đủ cắn răng. Cưng mặt để bực rộng vì hôm nay thằng này vẫn dám dẫn cả cái về nhà. Lao đủ quay lưng trở lại phòng của mình. Vừa đi được một bước thì trong phòng thẳng chấn phát ra giọng của một cô gái. Một chất giọng lanh lành âm vang kỳ dị Không phải của người bình thường Em yêu của anh đây Anh làm gì thì làm đi Thằng Trấn sao câu nói lại càng cất giọng thèm thuộc Một cách để mơ hồ Ở bên ngoài lão đùa đánh nước bọt ký ức Là không phải vì nghĩ đến chuyện Hai người trong phòng đang làm Mà là vì cái chất giọng kia nghe cực kỳ đáng sợ Một điều cười văng vòng phát ra trong phòng Làm cho lão sợ hãi Tuy nhiên bên trong thằng chấn như chẳng hề có chút phản ứng gì mà cất giọng âm thà. Ô em yêu, em đẹp quá, em là của anh. Sống ở trong ngôi làng thường xuyên bị ma quỷ quấy phá. Lão đổ mau chóng nghĩ tới thứ gì đang tồn tại bên trong. Tuy nhiên hiện tại lão chẳng biết mình phải làm gì. Cường tò mò xuất hiện cho nên ông ta từ từ quay lại, tiến sát đến một khen hở của ngay tấm vách nhà đồ để nhìn vào bên trong. Lão áp sát đôi mắt nhìn vào bên trong Ở đó bóng tối lờ mờ không nhìn rõ được Đầy đủ chi tiết Chỉ thấy cơ thể của thằng Trấn Đang nằm ngựa ở trên giường Chẳng biết nhắm hay là mở mắt Vẫn chưa yên tâm Ông đủ cố gắng tiếp tục nhìn về phía dưới Không thấy gì lão lại đổi qua khe hở khác Nhưng mong đợi khe hở này Có thể nhìn về phía đuôi giường Kinh hãi thầy kinh nhìn tới đó Lão thấy một bóng đen khác Đang ngồi trên cơ thể của con trai Trong phòng tiếng riêng gì vẫn còn vang vọng Thì bỗng nhiên dừng lại Làm cho lão đủ hoang mang Không biết có phải mình bị phát hiện hay không Tuy nhiên lão vẫn mong bóng đen kia Chỉ là một cô gái bình thường Cơ thể bất xác run lên vì sợ Ông đồ rán mắt nhìn chăm chăm Về cái bóng đen đang ngồi trên người của con trai Thở cũng không dám thở mạnh Đen đổi thay bóng người đó Nhìn như đã biết đến sự có mặt của ông Ngay sau đó Trước ánh mắt kinh hãi đầy tò mò của lão đù, một cầm mắt đỏ rực quay nhìn về khen hở nên lão đang ngó vào, kèm theo đó là một tiếng cười lớn. Lão đù sợ hãi đến thất kinh giật lùi lại đằng sau, người run lên bẩn bật rồi nhũn ra, như không còn chút sức lực mà quỵ chân xuống. Biết là có ma, thì bây giờ lão đù đã quá sợ hãi không còn kiểm soát được cơ thể. Mắt màu trống trận ngược rồi ngất liệu đi, khi tiếng cười bên trong phòng lại déo lên bên tài. Sớm ngày hôm sau lão tỉnh dậy Lão thấy bà bé đang ngồi bên cạnh Với vẻ mặt đầy lo lắng Ông làm sao mà có phòng cô giường Ông không ngủ Lại chạy qua ngài nằm thế hả Không lẽ ông chê tôi giả tôi xấu Cho nên không muốn ngủ chung Trời đất ơi vợ chồng với nhau bao năm Tây giờ ông lại chê tôi là sao Khiệp quá thôi cái bà này Có thôi ngày đi không hả Tôi chê bà thì tôi đã bỏ bà từ lâu Chứ bà nghĩ là còn sống được Với bà đến giờ hả Thế chứ ông làm sao lại mò ra đây ngủ Tôi tưởng ông là ông chê tôi giả tôi xấu Thả nằm dưới đất còn hơn Lão ngồi dậy họ khổ khẳng Vầy tiếng nhìn về phòng của thằng con Thế thế cái thằng chân đâu Bà bà có thấy nó đâu không Nó đi đâu từ sớm rồi ông ạ Mà An làm gì tìm nó sớm thế? thế Thế đêm qua Bà có biết cái chuyện gì xảy ra Hay, hay là nghe gì không Tôi chả nghe thấy cái gì Chỉ có lúc chuẩn bị ngủ là nghe tiếng ông ngáy thôi. Không, ý tôi không phải thế. Hôm qua tôi cũng ngủ được một lúc rồi tôi tỉnh dậy chẳng chọc. Sau đó bà có biết chuyện gì xảy ra không? Ồ hai cái ông này, tôi đã bảo là không biết cơ mà hỏi cái gì mà hỏi ngu thế. Thế ông có cái gì ông nói mẹ ra đi, úp úp mở mở khó chịu chết đi được. Láo đồ sau đó kể lại những gì mình gặp cho vợ nghe. Nghe xong bà cũng hoảng hốt lắm vì con trai của mình đang bị ma ám. Lão đủ bây giờ chậm rậm, không xong rồi. Không biết nó làm cái gì để bây giờ cho vong nó ám theo tên tận nhà thế này. Không mau mời thầy về giải hạn lại sẽ ra chuyện đó. Bà bé nghe xong thì gật đầu bảo, Vậy thì mình mau qua mời thầy vẩu xem đi, Để cứu lấy con của mình, chứ chờ đất ơi tôi lo lắm đấy. Con trai tôi phải làm sao bây giờ? Lão đủ gật đầu rồi giọng khó chịu nói, Thôi, bà cứ yên đi, làm cái gì mà cứ cuống lên thế hả? Để tôi qua mời thầy ấy luôn Chắc thầy cũng giải quyết được cái vụ này thôi Bà bé gật đầu liền lịa như cái máy dập Đoạn dưới vào tay của chồng cọc tiền rồi dặn Ông qua đó biêu thêm một chút Coi như là trả công cho thầy Lão đủ bấy giờ nhận lấy tiền cầm rồi rời đi Tới nơi lão liền gọi Thầy vẩu ơi Thầy có nhà không thầy vẩu ơi Lão vẩu từ trong nhà bước ra rồi đáp tôi đây Ai ngoài đâu vậy hả Dạ, con đù, bố thằng chấn, chồng bà bé, đoạn ở giữa làng đó thầy. nó cũng nhận ra đó là ai mau chống mở cửa rồi đoạn hỏi. À, thì chứ hôm nay lão qua đây tìm tôi có chuyện gì? Cách xưng hô bình thường đi, thầy với con cái gì cho tổn thọ. Lão đù bây giờ cũng gật đầu. À, vậy được. Thật ra tôi qua đây ở có chuyện này muốn nhờ thầy. Chẳng làm Lão mau chống kể lại chuyện mà gia đình mình đang cập phải. Và rồi mới ngủ dậy thì lão vầu còn chưa đủ tỉnh táo Nhưng bây giờ đã có thể cảm thấy trên người của lão đủ có một đồn quỷ khí Sống y hệt với thằng bộ tối qua Nghe xong lão vầu gật gù Thôi được tôi đã hiểu rồi Trước mặt lão cứ về đi Nhớ là khi nào thằng bé quay về phải tìm cách giữ chân nó lại Không được để cho nó rời đi nữa Khi đó chỉ cần xe lão bùa này không sớm thì muộn tôi cũng có mặt Ủa không sớm thì muộn là sao ạ Là sớm hay là muộn Lão đồ nghe thầy nói như vậy thì lấn cấn tự hỏi. cái gì lão chẳng nhớ ra số tiền mình mang theo. Chắc lão này đang muốn tiền đây mà. Lão đồ lấy tiền đưa cho lão vầu rồi đoạn nhiều vả. Thế thầy coi qua sớm giúp con nha. Không cái thằng bé nó sẽ ra chuyện mất. Lão vầu cười nhận lấy số tiền không quá lớn nhưng đủ để cho lão hài lòng. Vì dù sao đi nữa thì lão hành nghề này cũng để kiếm cơm cho hai vợ chồng. Đưa một lão bùa ra lão liền bảo. Đây là lá bùa hộ thân mà quỷ sẽ không động vào người được đâu. Tạm thời tôi không thể để cho ông cân loại bùa mạnh hơn vì sẽ khiến cho nó phát hiện làm hại đến thằng bé. Nhớ là phải có cơ hội giữ chân của nó trong nhà, không có được cho đi đâu. Yên tâm có bùa này con quỷ đã không phát hiện ra ý định của lão đâu. Nhà được tín hiệu không sớm thì muộn tôi cũng có mặt. Lão đổ nghe xong vẫn thấy lấn cấn nhưng không dám nói gì thêm. Nhà lấy lá bùa rồi ra về. Đúng như lời dặn chiều hôm ấy khi mà thằng Trấn đi đâu mỏ về trong bộ dáng vô hồn, ra mặt trắng bạch, mắt dường như không còn chấp lít một cái. Lão đù lập tức chở con tre vào trong phòng liền đi theo rồi đóng chốt cửa lại. Lão còn cẩn thận cầm theo cái ổ khóa rồi khóa chặt, ném luôn chìa khóa ra ngoài cho chắc ăn, sau đó lấy lá bùa của thể dặn mà sẽ đi. Lão vào nhận được tín hiệu từ bùa của mình thì liền nhuận miệng cười. Trong đầu nghĩ tới hai thằng ôn dịch Và thế là ở nhà bồn lúc này Gã còn đang ngủ nướng chả buồn làm gì Chả xoay người khu khoáng Lại vô tình chạm vào một cơ thể mềm mềm Một nước da mềm mịn nằm bên cạnh Thì mở mắt nhìn qua Ngay lập tức một thế nằm bên cạnh mình Là một người con gái nhỏ nhắn Trong tư thế quay lưng Cần háo sắc làm cho nó dựng cái chân thứ ba Bồn chưa rút được kinh nghiệm Sau bao lần mà vẫn cất giọng Ơ em gái Em đây lúc nào vậy qua đây? Cô gái nghe lời liền đào đào qua lại với bột thì hối hôi. Cương mặt bẩn bữa nhăn nheo của lão vẩu lại hiện ra. Anh bộ qua đây cùng em đi bắt quỷ nào. Nhận ra đó là lão vẩu sẽ âm binh dọa mình. Bột tức lắm chẳng làm gì được, bực dọc chửi bầm. Mẹ cái lão này chứ, gọi qua đi bắt quỷ thôi mà có cần phải hành mình vậy không? Nói đoạn thì nó ngẩn ra vì nhận ra lão đang gọi mình đi bắt quỷ. Như vậy khả năng lão đất tìm hiểu ra chuyện gì. Phần còn sợ nhưng mà biết nếu không qua thì bản thân sẽ gặp ông binh của lão. Cho nên bấm bụng dậy thay đồ. Cả ba tụ hội nhau mau chống đi hướng qua nhà của lão đù. Bên ấy giờ đây lão còn đang nằm trên giường. Và con trai không dám đánh động tới thằng chấn vì nó đang ngủ. Đang bình thường không mấy đáng sợ. Tuy nhiên lão lại nghe tiếng con mình đánh hơi khịt khịt Như là chó dại làm cho lão dùng mình ngay sau đó chấn tỉnh lại rồi ngồi dậy Lão đồ tuy sợ nhưng vẫn ngồi dậy theo nhìn con Không biết thằng này muốn làm gì mà lại ngồi im du như vậy Con trai à Con sao vậy con có tỉnh tháo không Thằng chấn không trả lời lúc này lão đồ đã hoang mang lắm cất giọng méo báo Trời đất ơi còn quý tử của tôi sao lại ra nầm nỗi này chứ? Trấn vẫn chẳng nói gì Nó chỉ nhìn vào khoảng không một cách vô định Đôi mắt không có thần thái như người đã mất hết hồn vía Ở bên này lão đồ vẫn cất giọng như muốn trấn ăn con Cố lên con nha Thể vào sắp qua giúp con trừ quỷ rồi đó Bất trần thằng Trấn có phản ứng với câu nói vừa rồi của bố Nó nhìn ông bằng một ánh mắt kỳ dị hiện lên một tiếng đỏ rực Mà lão đùa không kịp nhìn thấy Miệng của gã nhuận ra một nụ cười với một câu nói Ôi em yêu Trông em đáng yêu quá Lão đồ giật mình ú ứ mặt đưa ra rồi hỏi à, à, con, con vừa khen bố hả Chấn khét gật đầu rồi cười hiền hạ Em yêu Em đáng yêu quá Nước nước bọn đánh ngực lão đủ bấy giờ bất sắc lầm bầm Trời đất ơi con ơi là con Sao gu của mày mặn thế hả con Còn chưa kịp hoàn hồn kinh ngay những lời kinh tưởng phát ra từ con trai. Thằng trấn vụ một cái đưa ngay tay túm lấy ngay bên má của lão. Rồi tiếp tục buông lời tán tỉnh. Em yêu. Em là của anh. Em đáng yêu lắm. Lão đùa á khẩu không nói được gì. Chứ con mắt của thằng quý tử đã túm lấy kinh miệng của mình. Rồi chu mỏ lên như đã muốn hôn. quá kinh hãi lão đùa toan giật mạnh người ra mà bỏ chạy. Tuy nhiên ra đến cửa lão mới thấy có gì không đúng. Nhìn xuống chốt cửa nó đắp bị cái ổ khóa do chính tay mình khóa khóa lại. Ông ú ớ sau lưng giọng của thằng chấn lại vang lên. Ủa em yêu, em đi đâu, lại đây với anh. Ông đủ nuốt nước bọt, ông ta biết thứ gì đang thoát ra cơn thèm thuộng với mình. Không phải là thằng con trai, mà là thứ ma quỷ đăng nhập vào trong người của nó. Lão chỉ chẳng hiểu sao gu của con quỷ này mặn tinh như vậy. Người già cả gian nhăn nheo Lại còn là đàn ông mà cũng chẳng tha Không chạy được đi đâu Lão bị con quỷ chụp lấy rồi kéo ngược vào Để lên giường rồi đè chặt xuống Thằng Trấn bình thường ăn chơi chẳng chịu làm gì Cơ thể mảnh khảnh lắm Rồi là thằng con trai ngoài 20 Vậy mà giờ đây nó đè lên người của lão đủ Khiến cho lão cảm thấy cả tấm thịt đang đè lên người của mình Thằng Trấn giữ chẳng hai tay cờ bố giặt sang hai bên Hai chân cũng để chân của ông xuống. Lão đồ cảm thấy đứng bên dưới cái chân thứ ba của thằng con quý tử đang dựng ngược lên. Em yêu, cho anh hôn em nhá Lão đồ sợ hãi quá vì sắp bị thằng con trẻ đánh cững hôn. Bỏ mẹ rồi, tha, tha cho tao đi, đừng có hiếp dâm tao. Phía trên chấn vấn cười ngỡ nghịch, từ từ chú mỏ của mình nên muốn đặn vào môi của ông đù. Lão đền hết lớn, ôi trời ơi, cứu tôi. Đúng như lời hẹn không sống thì muộn lão vầu vào ngay thằng báo cũng đã chạy tới và có mặt ở nhà của lão đủ. Ba người lúc này thấy bà bé đang đứng trước cửa phòng của thằng Trấn điều bộ lo lắng hoảng ngút. Bà thấy thầy thì liền mếu máu. Ôi thầy ơi! Thầy mau cứu nhà con! Mau lên không chồng con bị nó hiếp dâm mất Cả ba nghe thấy có điều gì đó sai sai. Thế nhưng vội quá phải vội chạy tới mở cửa nhưng không được vì đang bị khóa. Bọn liền hoang mang. Chết rồi thầy ơi, cửa bị khóa từ bên trong bây giờ phải sao đây hả thầy? Thằng sốt nghe vậy thì bực dọc. Trời đất ơi, giờ còn đã đó mà hỏi, làm gì cũng phải dùng cái đầu chứ. Sốt chưa nói xong thì thằng bột dường như đã giác ngộ, nó lầm bẩm trong miệng rồi lùi lại thủ thế. À, phải dùng cái đầu hả? Hành động bất ngờ của bột khiến tất cả đưa người không kịp phản ứng. Nó lập tức lấy cái đầu hứng thẳng vào cánh cửa mà lao tới. Ôi ôi, đau quá. Một tiếng ngầm do đầu của thằng ngu hết phần thiên hạ vang chạm vào cánh cửa, kèm theo tiếng là thất thanh vì cơn đầu của bột. Cậu may mắn vẫn bị cú va chạm làm chụp bật tung. Đằng sau thằng sột và lão vẩu thích bột vượt làm tiếng nhăn nhó, đạp tay vào mặt trùi trời. Ôi dồi ôi, mẹ cái thằng ngu này, ta bảo dùng cái đầu là để suy nghĩ phá cửa. Ai bảo mày lấy đầu tông cửa thiên hả? Cái chuyện này bố tạo chả cứu được mày đâu. Đối diện thằng bồn sau cú va chạm đau chỉ kịp gạo đi một tiếng, rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. bỏ qua chuyện đó, ba người còn lại tiến vào bên trong xem có chuyện gì, thì bên tai chỉ nghe được tiếng ục ạc của lão đù, sau miệng đã bị thứ gì bịt kín không thốt ra được. Cả ba đình thần nhìn kỹ thì ố oh, dồi ôi, trên giường thằng Trấn đang đè ngựa ông đù để hôn ngấu nghiến. Từng tiếng chuồn chuột phát ra đầy kinh tờm, bà bé không chịu được liền hết lớn, Ôi dồi ôi, chồng với trả con mất mặt thế chứ lại, ai đời hai thằng đàn ông đè ngửa nhau làm cái chuyện rời đời đất hỡi thế? Sợt cũng chẳng chịu đựng mà nôn khan vì cái cảnh tượng này. Láo vào đứng đó như chết điếng, tờm không tả nổi. Một lúc sau gã mới hoàn hồn giữa nghiêm mặt bảo, Con trai của bà bị ma non hành chứ không phải nó muốn vậy đâu, bà mau ra ngoài đi để tôi giải quyết nó. Bà bé buồn miệng đi ra ngoài, bên trong phòng lão vậu nhìn chấn rồi quát. Mà quỷ phương nào, ngang nhiên lộng hành ở đây hả? Mau dừng lại đi không ta đánh cho mày tan hồn nát vách. Thằng chấn hay nói cách khác là con quỷ đăng nhập vào người của nó nghe giọng của thầy, liền bỏ miệng ra khỏi môi của lão đù, nó ngoành mặt lại nhận miệng cười. Khỏi phải nói lúc này lão đù chính là người đau khổ nhất, lão tưởng quá vì bị thằng con cứng hôn. Hét được mấy tiếng thì liệm đi không biết gì nữa. Chấn quay qua nhìn thầy và thằng sột, mà miệng nói bằng cái giọng ai ái. Ôi hai em yêu của anh, lại đây nào. Nghe giọng của thằng trấn cả ngay tưởng lụm trong cổ tí nữa lại nôn khan. Nó bỏ lão đồ rồi đứng dậy toan tới kéo hai người vừa đến tiếp tục bày cho đổi bại Thế nhưng lão vầu đánh cho một cái bằng cây bùa bật ngược ra đằng sau. giờ đây con quỷ đã nhận ra người đối diện không phải là bình thường. con mẹ mày cái thằng thầy Pháp. Mày dám phá hỏng chuyện của bà. Con quỷ hèn hạ. Mày dám chơi lão hả? Để lão cho mày biết thay. nó xong lão rút ra lá bùa định lão tới đánh. Thế nhưng thằng này nét được một cách dễ dàng. Khiến cho lão có chút bất ngờ. Cậu ông ra gì đấy? Không để cho con quỷ kịp phản đứng lão tiếp tục lao tới đánh. Không thể nào chạm được vào người của nó. Biết một mình mình không thể chấn áp được con quỷ. Lão liền lên tiếng dục Hai cái thằng kia, mau lại đây giúp sức tao giữ nó lại. Sột nghe vậy thì hỏi, giữ nó kiểu gì hả thầy? Thì chúng mày cứ tìm cách ôm chặt nó, hỏi cái gì mà ngu vậy? Sột gật đầu nhưng mà nhìn qua thiết bồn vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự, không có dấu hiệu hồi tỉnh. Thế nhưng bên này lão vẩu liên tục hét khiến nó gấp gấp đứng dậy. Sau một hồi diệt đuổi thằng chấn do con quỷ điều khiển đứng trước chức giường mà lão đủ đang nằm. Sở đứng đối diện răng rồng tay để chuẩn bị lao tới chụp chúng nó. Thằng Sơn cũng tự tin trong người còn có bùa của lão vẩu nên không bị con quỷ làm hại. Không để hở ra cơ hội cho thằng chấn, Sở liền điên cuồng la lên. "Con mẹ mày coi đây, tao bắt được mày rồi nha." Trong khoảnh khắc Sở lao tới có vẻ đã chụp chúng người của thằng chấn, thế nhưng mà không được. Cả lệch qua một bên, thoát đường cú vồ mà nhuyễn miệng cười. Thằng sột bấy giờ bao nhiêu niềm tin mất sạch, Nó trộm hồn con quỷ nhưng vẫn bám theo quán tính mà lao tới không kịp dừng lại. Hông của nó đập vào thành rừng ngã xuống. Vô tình mặt của nó đập ngay vào mặt của lão đù khiến cho lão ú ớ tỉnh lại. Riêng thằng sột thì đau đớn hơn vì môi của nó va thẳng vào miệng của lão già hôn chuột một cái. Sột lùi lại đưa tay vội mồm vì chịu chẳng nổi. Miệng nhổ nước rãi liên tục xuống đất. Ở bên này thằng bột bấy giờ hồi tỉnh liền bị lão vẩu hối thúc Thằng bột Mau giúp thằng sột bắt cái thằng kia lại đi Nghe vậy dù chỉ óc còn đang quay cuồng Thế nhưng vẫn vội vàng đứng dậy Đã hiểu ngay mục tiêu của mình là gì Sồn đối diện kẹp thằng chấn Đã giữ rồi sang hiệu Đào đếm một hai ba Rồi cả hai lao tư túm nó no. Một gật đầu sang hiệu đã hiểu Cả hai sang tay thủ thế Thằng sột liền đếm Một hai ba xông lên Lời vừa dứt cả hai thằng nhắm mắt nhắm mũi lao tới Chúng chẳng hay biết rằng thằng chấn một lần nữa lách người qua một bên Rồi thoát khỏi vòng vây Hai thằng ôn con ngu không tả được chụp chúng người nhau Trong lúc còn đang nhắm chặt mắt Tuy nhiên rột là thằng thắng thế hơn một chút Nó đè được thằng bột súng nền nhà không cho bột có cơ hội trốn thoát Từng tiếng và chất chúa vang lên Thằng rột nhắm mắt nhắm mũi Tát bèm bép vào mặt của trí cốt Ta bắt được mày rồi nhá cái con quỷ mất dậy Phía dưới thằng bồn bị đè ra còn chưa kịp phản kháng tiền đã bị bàn tay của đồng đội vào vòng mặt đen đét. Đến mức mà không nằm ở nổi mắt, miệng ú ớ kêu đau mà chẳng thuốc thành tiếng. Lớ vẩu thế ngay thằng ôn vật đè nhau ra vả thì tức quá dùi trời. Con mẹ hai cái thằng ngu, chú mày đang làm cái gì thế? Thằng sột xong mày đánh thằng bồn? Sột nghe xong mở mắt ra ngẩn người thế nhưng đã muộn Thằng bồn bị tát cho sủi lơ tiếp tục gật đầu bất tình. Còn mẹ mày chứ, sao mày đánh tao? Sọt không kịp trả lời thì bột đã ngất xỉu không còn biết gì nữa. sau lưng lão vầu thế vậy chỉ còn biết tự vào vào mặt đầy bất lực. Ôi mẹ ơi, chúng mày báo tao là giỏi thôi. Xong lão cũng nhận ra thằng trấn đánh nhân cơ hội rồi bỏ chạy. Ta lại nghe tiếng ho khẳng khẳng ở bên ngoài do ai đó đang bị bóp cổ. định thần lại thì đó chính là tiếng kêu của bà bé. Chạy thầm ra ngoài lão thế hóa ra bà bé đến liều mình túm thẳng chấn lại, không để cho nó bỏ chạy. Tuy nhiên sức của bà quá yếu nên con quỷ trong người của thằng kia đã vật lại ngay mà đèn ngựa bà ra bóp cổ miệng gần lớn. Còn mẹ mày dám cản tao. Lão vào thế con quỷ đang mất tập trung để chụp đít cơ hội rồi hối thúc sột. mau lên, nó đang mất tập trung đó, chụp đây nó. Sợt nghe thích như vậy chạy tới tóm đít thằng chấn. Tuy nhiên sức của thằng này quá khỏe Nó vùng vẫy lan lộn Dưới nền nhà mấy lần Khiến sột không thể nào giữ cho nổi Lão vẫu không chần trừ Lao đến rút bùa rắn thẳng Và chán của thằng chấn Ngay lập tức lão vẫu bắt ấn Rồi đọc chú Gió từ đâu ùa về dựa vào vách nhà Như tiên cuồng Khiến cho ai cũng cảm thấy ngôi nhà đang bị rung lên Đối diện thằng chấn liên tụng vặn vẹo cơ thể Sau những câu chú của lão vẫu Miệng vang lên đầy đau đớn Một lúc sau từ từ một bóng đen từ bên trong người cửa nó bị một lực vô hình kéo ra khiến cho thằng sột dùng mình. Con quỷ bị kéo ra khỏi thân sắc của thằng chấn đau đớn mà thống thiết cầu xin. Lao vò hỏi ra mới biết bản thân vốn là nữ giới. Thế nhưng khi còn sống tính cách dị hợp, thích cả con trai lẫn con gái, cả đàn ông lẫn đàn bà. Còn lý do vì sao nhập vào người thằng này là vì hôm trước đang vất vườn ở ngoài làng thì thấy thằng này đi ngang qua. Chẳng biết sao chấn lại nhìn thấy con ma nữ này và cất tiếng khen em đẹp quá. Và xin làm quen cho nên nó mới nhập vào người. Xuân nghe kể thì tỏ ra kinh tờm. Ôi dồi ôi đã làm ma còn thèm cái chuyện ấy. Đúng là... Bóng mà quý đầu cầu xin tha mạng. Láo vào cũng đứng tay mà không đọc chú nữa. Lấy ra một cái ống tre mở nắp cho linh hồn trôi vào bên trong. Mà chuyện đã xong bột như thường lệ vẫn là thằng thảm nhất. Vì không những u đầu do va vào cánh cửa, Lại thêm được cái thằng đồng đội và cho đỏ hết cả mặt rụi lơ, Đến khuya mới tỉnh dậy. Đau là như vậy chứ ngày hôm sau, Cả ba tiếp tục tụm lại với nhau để nhậu nhẹt chén chú chân anh, Ăn mừng việc mới bắt được con quỷ háo sắc, Chuyên đi hút hồn người khác. Lá vầu lại định làm thư, Thế nhưng bị hai thằng cản lại. Đàn lão ném ánh mắt thèm thuồng của mình nhìn cả hai. Thế chung mày có biết nhà nào có cái gì ngon không? Đêm nay mình chuyển đi. Nhà bà đen đã thấy, nhà đó có cây mãng cầu sai lắm, hay là chúng ta qua đó làm vô. Hai tên còn lại đồng ý ngay, vì hồi lâu không được ăn miếng mãng cầu. Ngay đêm đó, khi mà trời đã về khuya tất cả buông mảnh đi ngủ, bà cây bóng đen lại có mặt tại vườn nhà bà đen. Vị trí ngay cây mãng cầu khá cao mà lại nhiều quả. Như thường lệ lão vầu lại ở ngoài để canh chừng, còn hai thằng mất dậy lên vào trong vườn trộm quả. Sộp nói với bột. Thế mày ở dưới đi. Ta trèo lên lựa quả ngon nhất ta thả xuống. Quả to thì một thôi là đủ. Bột gật đầu sột liền trèo lên. để đứng trên nhành cây ngắm nghếch chung quanh. tới quá nó chỉ nhìn thấy lấp ló bóng của mấy quả mãng cầu. Chứ không nhìn rõ được có thực sự là quả hay không. Vì là đi ăn trộm cho nên chúng không dám mang theo đèn pin. Nói thêm về loại cây mãng cầu này. Chẳng biết vì sao lại là nơi sinh sống cực kỳ được mấy loài kiến nhỏ yêu thích mà tìm đến làm tổ. ồ nào ổn ấy to ngang phải hơn cả quả mãng cầu. Đen đuổi thay cho thằng sột vì hóa ăn. Nó nhìn thấy bóng đen to như quả mãng cầu ở phía xa. Nghĩ rằng lại chỉ cần hái được quả này thôi. Ba người ăn đã đợi rồi cho nên nó tìm cách để hái. Mừng vì tìm được quả to tuy nhiên nó ở xa quá mà không thể ngắt cuốn được. Sột nghĩ ra một cách rồi ngó xuống bên dưới. Ê, ta thấy quả ngoài kia to nhưng mà xa quá. Thôi ta dùng cây cho nó rơi xuống mày chụp nha. Bột gật đầu rồi nhỏ giọng Ờ mày dung đi. Nhẹ nhẹ thôi, không bị phát hiện đó. Được rồi, mày làm đi. Sột ngã ám hiểu liền dùng lực ở bàn chân mà dung. Bên dưới bột đưa tay lên thủ thế chờ. Chỉ cần có mẵng cầu rơi xuống là nó chụp ngay. Đúng là có một hay đúng hơn là rất nhiều thứ rơi trúng. Ban đầu là lá cây, tiếp đến là bụi mụn. Cuối cùng là con gì đó nho nhỏ bám lên mặt rồi bỏ ngang bỏ dọc, làm cho bột khó chịu dùng tới mà phủi Bà lấy một con, nó liền nhận ra đó là kiến. Một loài kiến nhỏ cắn khá đau thì mặt ngẩn ra. Như hiểu ra chuyện gì bột ngẩn mặt lên toàn báo hiệu cho sột nhưng đã muộn. Dừng, dừng lại. Vừa ngẩn mặt lên mới nói được hai chữ, bột thấy một cái ụ màu đen không rõ rơi thẳng xuống. Bên trên rột nhỏ giọng giang hiệu. Chụp lấy đi. Ở dưới thằng bồn bị mất thế cho nên công kịp đỡ lấy quả mãng cầu. À không, đó không phải là mãng cầu mà là một cái tổ kín đen to trả bá. cái tổ khá mềm khi va chạm với đầu của bột thì nó dắt luôn lên đỉnh đầu của thằng con Kiến từ trong đó bỏ ra đầy đầu xuống đến dưới mặt. Sau đó cả người của nó, đàn kín lập tức xả cơn thịnh nộ phá tổ trúng cắn cho bột nét lên oai oai. Ôi dồi ôi! Đau quá chết tôi mất thôi. Vừa hết buồn vừa vội đưa tay lên gặt cái ổ kiến ra. Đoạn vào đầu vì bị thức kiến bò đầy mặt. Chưa dừng lại ở đó toàn thân của nó bị kiến cắn đau quá. Mà bản thân chỉ có hai tay không phủi được. Các dầm chân nhảy tại chỗ như đang đi chảy hội miệng gào rú. Còn mẹ mày cái thằng sột mày lừa bố mày. Sột bên trên cây cũng nhận ra chuyện gì. Giờ nó mới biết thứ mình vừa đập xuống là tổ kiến chứ không phải quả mãng cầu. Bị động cho nên nó vội nhặt lấy một quả khác đã chín được gần sắt bên, mặc dù quả này đã khá nhỏ. Và xong nó lao xuống một tay cầm một quả, một tay kéo thẳng bột chạy đi. Xe đến hàng rào nó liền hết lớn. mau chụp lấy! Láo vậu ở bên ngoài còn chưa kịp phản đứng đang ngoái lại, thêm một vật màu đen bị thằng sột ném ra ngoài. Phải nói sột lão cũng đen hơn cho mực. Quả mắng cầu bay thẳng ra, quả này lại có gai mọc lợm trộm trung quanh vỏ. Nó đập thẳng vào mặt khiến cho lão chỉ kịp rú lên. Ôi mẹ ơi, chết tôi rồi! Và thế là quả mắng cầu do đập vào mặt của lão mà nát bét không còn ăn được nữa. May mà bột và sột còn kịp chạy ra rồi kéo theo lão bỏ chạy, không thì bị phát hiện tóm sống tại chỗ. Sau một phi vụ ăn trộm thất bại, quả thì chẳng ăn được, chỉ có lão vào và thằng bột thương tích đầy mình. Thằng bột là nặng nhất, đêm ấy về nhà dù đã tắm rửa, thế nhưng khi đi ngủ nó vẫn bị kiến chích cho vận vẹo ở trên giường, miệng hét lên oai oái giữa màn đêm. Thằng chó xô hột, mày khổ nạn lắm, thằng chó...